chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nộp chuyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là tử và thanh ở phần trước thì chúng ta đã biết nữ đế đã hoàn toàn chuyển thành thần linh với thực lực cực mạnh đã là một bước thần đàn rồi và cũng ở phần này chúng ta thấy là tử thanh thái tử cũng lợi dụng cái nghi thức của À, nữ đế thành thần để hoàn thành nghi thức của chính bản thân mình tuy nhiên hắn lại không có trở về à, ngôi vị của mình như à, chúng thần chờ đợi mà lại chạy đến hoàng đô của nhân tộc theo như mình đoán thì chắc chắn lắn cần một thứ gì đó từ hứa thanh bởi vì con búp bê vải mán gửi đến như là một cái biểu hiện tượng trưng vậy mình nghĩ là à, cái ký ức lúc trước của hứa thanh ấy là ở à, viêm nguyệt đại vực khi mà hắn nhìn thấy cảnh là từ thanh thái tử đập chết mình ấy Nó mới là ký ức thật chứ còn cái ký ức mà thêm vào đoạn sau khi mà mất đi Kaka và cha mẹ là không đúng Tại vì hắn muốn giải quyết nhân quả của kiếp này cho nên là đã giết cả cha mẹ và định là giết cả hứa thanh nữa Nhưng mà chắc chắn là lúc đó có chuyện gì nó xảy ra cho nên hứa thanh được hồi sinh Và à, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Giờ khắc này trong Hoàng Đô, chỗ phủ đệ của Ninh Viêm tại đình viện dành riêng cho tử huyền Tử huyền đang vùng vẫy, nàng quanh chân ngồi chỗ đó mà mặt đất trung quanh lại hiện lên những lạc ấn phức tạp, hình thành một cái phong ấn để trói buộc thân thể của nàng. Lạc ấn này chính là do hồn ti tạo thành. Hồn ti này bộc phát ngay khoảnh khắc bởi nhân hoàng tế tổ, khiến Tử huyền bị giam giữ ở nơi đây, không có cách nào rời đi. Mà trong một căn nhà dân cách đó không quá xa, Trần Nhị Ngưu cũng đang ngồi quanh chân, đang dãy ruộng, trên mặt nổi đầy gân xanh và trong mắt thì xuất hiện tơ máu bởi vì chung quanh y cũng có phòng ấn nhưng nó không phải hồn ti mà là một bố trí khác của thất gia lão đầu tử lão đầu tử người lại tính kế mà phòng ấn tả chỗ này lão tử muốn phản bội sư môn trần nhị nhưu gầm nhẹ toàn lực dẫy ruộng mà bên ngoài lúc này làn gió đến từ cửu u thổi qua hoàng đô của nhân tộc bầu trời trong nháy mắt như bị vẩn đục cánh cửa u minh mở ra Cuối cùng hiển lộ ở vọng cổ, kiến lực chú ý của các phương vốn bị nữ đế trở thành thần hấp dẫn đã bắt đầu phát hiện ra. Dù sao thì đó cũng là sự hồi sinh của một cổ quốc, mà sự kỳ lạ của bản thân nghi thức cũng có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng nó không giống với nữ đế thành thần. Đối với tất cả những chuyện xảy ra ở thôn thiên đại vật thì lúc này không có bất kỳ tộc quần nào và cũng không có bất kỳ thần linh nào đến ngăn cản, họ đều làm như không nhìn thấy, cứ như chỗ đó là một nơi cấm kỵ vậy. Bởi vì đây là tế hiến đối với thần Minh, làm thượng hoang cảm thấy sung sướng. Ở tại hoàng đô của nhân tộc, nữ đế cũng ngẩng đầu, trong chớp mắt, thần sắc hiện lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành bình tĩnh. Giao dịch giữa nàng và vị kia đến tận đây đã hoàn toàn kết thúc, cả hai bên đều đạt được kết quả như mong muốn. Tương lai, tất cả đều vì tộc quần của mình mà làm chủ. Và nhân tộc thì đã đoạn tuyệt với thánh địa. Đại đế đang ngã xuống, từ nay về sau nhân tộc ở vọng cổ, sẽ bấp bênh, hay là chệt đẻ quật khởi, đều gánh trên vai mình, gánh vác vĩnh hằng. Giống như lời nữ đế nói lúc trước, nhân quả này, một mình ta gánh vác. Nữ đế bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nhân tộc, lại đảo qua dân chúng ở Hoàng Đô, cảm nhận được sức kích động của bọn họ, đảo qua quần thần nơi đây, cảm nhận được cơn sóng của bọn họ. Nàng cũng nhìn thấy tất cả hoàng tử, hoàng nữ, cảm giác được bọn họ đang khẩn trương. cho đến khi nữ đế nhìn về phía hứa thanh. Đệ đệ ở kiếp này của vị kia, người giữ kiếm mà đệ đế lựa chọn. Trong ánh mắt của nữ đế, lúc này hứa thanh đang đứng trên chống trận của nhân tộc, có thể nhìn thấy vẻ bi thương trên mặt còn chưa tan mất. Mà sau khi cảm giác được cái nhìn chăm chú của mình, đối phương cũng nhìn về phía mình mà cúi đầu. Nữ đế khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía mặt trời đang mọc ở chân trời, âm thanh uy nghiêm vàng vọng khắp thiên địa. Chuyện chỉ về phía đông của vọng cổ tất cả đại vực từ hôm nay thu xếp thỏa đáng tất cả các tộc tả trong vực, nhân tộc ngoại vực không thể đột tử. Trấn Viêm Vương, Bắc Hà Vương, Vân Lan Vương tổng cộng 17 vị thiên vương thống soái 17 quân đoàn đi vào các vực của dị tộc ở phía đông vọng cổ đón tất cả con dân tộc ta về nhà. Lời nói vừa ra trong lòng mọi người đều nổi lên sóng gió. Từ thời Đông Thắng tới nay con dân lưu lạc ở bên ngoài là rất nhiều. Không phải các đời nhân hoàng không muốn đón họ về, mà là bất lực. Cho đến giờ phút này, cho đến hôm nay, nữ đế thành thần, dùng thực lực thần đài cường hãn để mà truyền chỉ. Ở phía đông của vọng cổ, âm thanh của nữ đế như là thiên âm. Chấn viêm vương và những thiên vương khác lập tức bay ra, ở giữa không trung cúi đầu về phía nữ đế, chăm thấp hồ tiếng tuần chỉ. Còn lại các quần thần, hoàng tử và người liên quan, bảy ngày sau tại đại điện của hoàng cung, sửa hoàng hiệu, thăng triều. Nói xong, Giọng nói của nữ đế vẫn quanh quẩn dưới trời thần bái lệ Tế tự kết thúc Tất cả giải tán đi Thập nhất, người đi theo chậm Cổ hoàng tinh nổ vang Chậm rãi chìm xuống và trở về chỗ cũ Bầu trời khôi phục lại Khí vận của nhân tộc biến mất không còn gợn sóng tu sĩ trong cổ hoàng tinh cũng được dịch chuyển ra ngoài Hiển lộ ra giữa không trung Một trận nghi thức to lớn đến tận đây Mới coi là kết thúc Mà giờ khắc này quân thần cũng nhìn ra Mẫu tử của nữ đế hiển nhiên có việc phải nói với nhau vì thế bọn họ không tiện quấy giày, sau khi cúi đầu, mang theo suy nghĩ vô tận về lần tế tự vừa xong, rồi yên lặng rời khỏi hoàng cung. Chỉ có thập nhất là trong lòng vừa kích động vừa thấp thỏm, như một đứa trẻ làm sai chuyện, cúi đầu đi về phía nữ đế. Sau khi đứng bên cạnh nàng gã mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết phải nói như thế nào. Ánh mắt của nữ đế, cũng không nhìn về phía thập nhất hoàng tử, nàng nhìn về phía bầu trời, sau khi chống trận của nhân tộc biến mất, sau khi quần thần rời khỏi hứa thanh vẫn đứng ở đó trấn thương vương nữ đế bình tĩnh mở miệng hứa thanh ở giữa không trung khom người về hướng nữ đế bệ hạ ta đang đợi một người ta nghĩ hẳn là gã sẽ đến hứa thanh nhẹ giọng đáp lại ánh mắt của nữ đế thâm thúy nhìn hứa thanh và không nói thêm gì nữa nàng xoay người đi về phía hoàng cung thập nhất hoàng tử thở sâu mà khẩn trương đi theo sau một lúc lâu thì thiên địa mới yên tĩnh lại So với buổi lễ long trọng trước đó, giờ phút này đột nhiên yên tĩnh lại tạo thành một áp lực khó hiểu. Ở bên trong áp lực này, chỉ có Hứa Thành đứng giữa không trung, bốn phương coi như là không có bất kỳ thân ảnh nào xuất hiện. Chỉ có hắn nhìn vào chân trời bình tĩnh chờ đợi. hãy đủ kiên nhẫn, à hắn đủ kiên nhẫn, bởi vì hắn đã chờ ngày này rất lâu. Hắn tin chắc rằng đối phương sẽ đến, đây là một cái dự cảm từ trực giác của hắn. Trăn xác mà nói thì năm đó đi vào hoàng đô của nhân tộc, ở trong hoàng cung lần đầu tiên nhìn thấy bóng người, khoác thân phận quốc sư thián liền biết, khoảnh khắc trực diện đã không còn xa nữa. Cứ như vậy thời gian từng chút trôi qua, mặt trời mọc trên bầu trời từ từ lên cao, ánh sáng và nhiệt độ càng lúc càng lan tràn khắp thế gian cho đến chính ngọ. Ánh mặt trời nồng đậm đã xóa đi màu đen kịt của mặt đất. Hòa tan bụi bậm, ánh sáng rực rỡ khiến người ta tựa hồ không thấy rõ cả bầu trời. Ánh mặt trời như vậy hứa thành đã gặp qua rất nhiều. Trong đó có một lần trong trí nhớ của hắn, khắc vào trong linh hồn đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên. Đó là chính ngọ cuối cùng ở vô Song thành. Ánh mặt trời ngày đó cũng nầm động như vậy, cho đến khi bên trong xuất hiện một bóng người. Sau đó vô Song thành nổi lên mây máu. Mà hôm nay, đạo thân ảnh đó ở dưới ánh mắt của hứa thành giữa ánh mặt trời lại một lần nữa hiển lộ. màu tím xâm nhập vào ánh sáng ngăn cách nhiệt độ từ trên trời hội tụ lại từ bầu trời mà đến từng bước một đi về hướng nhân gian cuối cùng thay thế cả sắc trời thay thế cả bầu trời đứng trên tầm mắt của hứa thanh che đậy thế giới của hắn che đi tất cả mọi thứ trong mắt hắn tử thanh thái tử dung nhàn của gã tuấn mỹ nụ cười của gã ôn hòa ánh mắt của gã an bình cước bộ nhẹ nhàng đứng giữa không trung hướng về hoàng cung nhẹ giọng nói chúc mừng bệ hạ cuối cùng đã thành thần đài ở trong hoàng cung quanh quẩn tiếng vang bình tĩnh ngươi lúc này hẳn nên ở trong đại vực của ngươi mà không phải là tộc ta tử thanh nghe vậy mỉm cười khá gật đầu nữ đế nói rất đúng sau khi ta lấy búp bê thì sẽ rời đi nói xong từ thanh quay đầu nhìn về phía hứa thanh ánh mắt vẫn ôn hòa như trước hệt như lúc ở vô song thành a đệ ngươi vẫn chờ ta đợi đó sau hứa thanh nhẹ gật đầu như bình thường Xem ra, thực sự đất trưởng thành. Từ thanh cười giơ tay phải lên, nhẹ nhàng trộp một cái về phía hứa thanh. Như vậy thì chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi về nhà. Một chảo này làm bầu trời nháy mắt nghịch chuyển, đại địa nổ vang, một cỗ lực lượng khủng bố hàng lâm, cắt đứt cả thời gian ở chung quanh, cắt đứt vận mạnh nơi đây với vọng cổ, khiến cho bốn phía hứa thanh đã trở thành một mảng thời không độc lập, không thể ngăn cản, không thể phản kháng. Chiêu này giống như vận mệnh vạnh, thậm chí không biết có phải ảo giác hay không mà trong bàn tay này gớt thanh dường như nhìn thấy vô song thành thấy được mây máu cũng thấy bản thân đang ôm một con búp bê mà khóc thút thít nhưng vào lúc này có một tiếng hừ lạnh từ trong hoàng cung chuyển ra còn có năm đạo khí tức thần linh bùng nổ trong khí vận của nhân tộc giáng lầm trong thiên địa khóa chặt tử thanh thái tử trong lúc nhất thời càn khôn nghịch chuyển bị phơi bày, mặt đất âm vang bị chấn áp bệ hạ đây là a đệ và chuyện nhà của ta tay của tử thanh thái tử khựng lại giữa không trung nhìn về phía hoàng cung nhẹ giọng mở miệng ứa thành là thần tử của trẫm là chấn thương vương của tộc quẩn là thái phó của hoàng tử trong hoàng cung giọng nói của nữ đế rất bình tĩnh và nghiêm túc ồ tử thanh dường như nghe được lời gì đó thú vị nụ cười càng đậm trong mắt lộ ra một chút thần thái điềm đạm nhìn như rực rỡ nhưng lại lộ ra một nét tang thương cổ xưa ngay cả giọng nói cũng là như vậy hình như a đệ cũng không hy vọng bệ hạ nhúng tay vào nhưng bệ hạ đã mở miệng vậy thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi lựa chọn thì thế nào từ thanh thái tử nói xong tay trái lật một cái trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ màu tím đầu ngón tay vừa chạm vào thì hộp đã bị mở ra một đạo ánh sáng từ trong hộp gỗ bỗng nhiên tràn ra ngoài ánh sáng kia vô sắc vô hình nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận được trong nháy mắt khi nó xuất hiện thì bầu trời gợn sóng mặt đất nổ vang nhật nguyệt phai màu Tất cả mọi người trong hoàng đô, bất kể là phàm tục, tu sĩ hay quần thần, đều đang biến sắc vào giây phút này. Bởi vì luồng sáng đó, chính là ánh mắt tản ra khi mà tàn diện thần linh mở mắt. Lần đầu, tiên nó xuất hiện là thuyết thuyết đồng năm đó. Từ trong tay của tên dạ kiêu bên cạnh tử thanh thái tử phóng thích ra. Sau đó hứa thanh ở trong thần linh thí thể cũng từng nhìn thấy. Nhưng giờ phút này ánh sáng xuất hiện trong cái hộp của tử thanh thái tử. so với ở thất thuyết đồng lúc trước thì nồng đậm hơn rất nhiều giờ phút này hiện ra trong thiên địa bất kể là đại năng tu vi gì mặc kệ thần thông đạo pháp của bọn họ có thể thay trời đổi đất hay không nhưng trong khoảnh khắc này đều run rẩy thần linh cũng không hoại lệ bởi vì đó là tầng thứ sinh mệnh nghiền ép đó là sinh tử phù cho trên đỉnh đầu vạn tộc của toàn bộ đại lục tầng thứ quyết định tất cả giờ phút này theo cái hộp gỗ được mở ra theo ánh mắt vô hình vô sắc thậm chí là mắt thường không thể phát giác được phóng xuất ra mây mù kịch liệt quay cuồng tựa hồ hóa thành nộ hải lao tới đại địa hoàng đô càng lâm vào mơ hồ trước nay chưa từng có nhìn hết thảy đều không rõ ràng mơ hồ có tiếng nỉ non rung chuyển thần hồn quanh quẩn trong thiên địa khiến thân thể người ta bất ổn bát phương xoay tròn thống cổ và điên cuồng gào thét thiên địa vạn vật không gì là không mơ hồ đều bị vặn vẹo nhưng hoàng đô không phải là thất huyết đồng Nữ đế càng là một vị thần đại vô cùng cường hãn, cho nên tiếp theo trong nháy mắt đại trận của hoàng đô nổ vang, khí vận của nhân tộc càng bốc lên không trung. Trong đó thì các đời nhân hoàng đã biến thành năm tôn thần linh, trong nháy mắt hiển lộ bản thể mà hàng lâm xuống. Trong hoàng cung càng có một vòng khí tức kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện, giống như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ muốn hút đi toàn bộ ánh sáng nơi đây. Nhưng mà tử thành đã đến, Nếu như đã muốn cùng nữ đế chơi một trò chơi thì tất nhiên hành vi của gã không đơn giản là vậy. Vì vậy tiếp theo trong một chớp mắt, ở trong Hoàng Đô Đại vực, tại một khu vực thần bí mà quanh nằm có trọng binh canh gác, cũng có ánh mắt động trời dựng lên. Khu vực này là nơi mang sứ mạng lịch sử của nhân tộc, mấy vạn năm qua bất kể là thời điểm nào cũng chưa từng bị ảnh hưởng tới. Nơi đó ngoài trừ có trọng binh của nhân tộc thì còn có một tông môn đặc thù tồn tại. Tông môn này tuy là một trong thập đại tông môn của nhân tộc nhưng gần như chưa từng có đệ tử xuất thế bọn họ chỉ quanh năm thủ hộ ở chỗ này tông này được gọi là tàng thổ đạo gánh vác sứ mệnh đặc thù dưới vực sâu nhiệm vụ của bọn họ là trông coi đại môn và cánh cửa đi thông tới vực sâu thậm chí còn không tuân theo hoàng mệnh mà vực sâu đó chính là cố hương của xích mẫu cũng là cố hương của lý tự hóa đó là đại lục vọng cổ chân chính năm đó là hạ tiên từ hậu thổ đến chinh chiến với thần tộc ở chiến trường trước kia đã từng là hoàng thiên trận chiến ấy thì hạ tiên thắng vì thế phong ấn hoàng thiên thần tộc cùng với thần hoàng lại càng cải tạo bầu trời vọng cổ ở thời điểm đó trở thành thánh địa vì vậy mới có đời sau của đại lục vọng cổ mà dưới vọng cổ trên hậu thổ là nơi hoàng thiên thần tộc bị phong ấn từ đó về sau theo lý của thiên đạo bị định nghĩa là vực sâu vực sâu có cửa tổng cộng 9 cánh ở chỗ nhân tộc là chấn áp một cánh giờ phút này ánh sáng chính là tử Trên cửa vực sâu bộc phát ra Huỳnh thành một uy lực khủng bố Tạo thành hô ứng cùng với ánh sáng Của hoàng đô ở bên ngoài Tiếng nổ ngập trời dựng lên Cánh cửa của vực sâu xuất hiện chín khe nứt Trong khoảng thời gian ngắn Đại vực của nhân tộc nổ mạnh Tiếng nỉ non chuyển ra dưới vực sâu Từng tiếng gào thét không cam lòng Từ bên trong cánh cửa chuyển ra với thế gian Đám thần muốn trở về Bọn họ mới là chủ nhân chân chính Của đại lục vọng cổ Đám thần này là hoàng thiên thần tộc vì vậy dao động chuyển ra kịch liệt lan tràn ra hoàng đồ đại vực dị chất vô tận cũng từ trong khe hở của vực sâu điên cuồng tản mát ra ngoài từ trên mặt đất từ trên cát sỏi từ sông lớn từ núi cao từ trong thành trì từ mỗi một viên gạch từ tất cả đồ ăn và tất cả vật phẩm cho đến khi từ trong tất cả tồn tại nhau nhau bay lên tạo thành những sợi sương mù ngút trời hám địa tầng mây trên bầu trời sau khi sương mù này dung nhập vào màu sắc nhanh chóng biến đổi chớp mắt biến thành mây đỏ, trông thấy mà giật mình. Tia chớp màu đỏ thấm âm mầm sạt qua, từng giọt mưa màu máu từ trên trời ráng xuống. Không thể tưởng tượng được là sự khủng bố không thể đối kháng đang hình thành trong sự hô ứng của hai luồng ánh sáng ấy. Nếu không kịp thời chấn áp, một khi cánh cửa vực sâu bị phá mở, bất kể tương lai như thế nào, nhưng có thể khẳng định là nhân tộc và các đại vực lần cận trước tiên sẽ bị lâm vào hạo kiếp Trong khoảng thời gian ngắn, khí vận của nhân tộc bốc lên, thiên địa nổ vang, lôi đỉnh vạn quần tan biến. Tờ thanh đứng giữa không trung mỉm cười ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng. Bệ hạ, lúc này ngài và năm vị nhân hoàng đi vực sâu, chấn áp một nén nhang, thì đại khái là có thể khép lại vết nứt của vực sâu. Mà ta ở trong thời gian, chấn áp vực sâu của ngài sẽ mang theo a đệ của ta rời đi. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Bệ hạ, ngài lựa chọn thế nào đây? là chọn một người hay chọn cả tộc quần. Tử thanh nhìn về hướng Hoàng Cung. Vòng xoáy trên Hoàng Cung nổ vang, bên trong lộ ra cặp mắt của nữ đế. Sau ba hơi thở, năm vị thi thần nhân hoàng vần quanh bên người tử thanh bỗng bay lên không trung, lao thẳng đến vực sâu, mà vòng xoáy trong Hoàng Cung cũng chớp mắt biến mất. Nữ đế ở bên trong, dưới một bước đã lao về phía vực sâu. Nàng lựa chọn là tộc quần. Mắt thấy như vậy, cảm xúc của tử thanh thái tử kiếp này Lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, nở nụ cười. Chỉ là trong mắt gã lại hiện ra hồi ức, dường như nghĩ đến đã từng có một người, đối mặt với sự lựa chọn như vậy, đã lựa chọn tộc quần. Vì thế mà gã nhìn về phía hứa thanh. Từ đầu đến cuối biểu hiện của hứa thanh không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh nhìn qua hết thảy. À đệ, nữ đế, lựa chọn từ bỏ người, dường như người bên cạnh người cũng bỏ rơi người. và thời khắc này tất cả mọi người, không ai lựa chọn người đâu. Cho nên, hay là cùng ta về nhà đi. Tử Thanh ôn hòa đưa tay vò một cái. Trong nháy mắt tiếp theo bàn tay vận mệnh kia, không có bất kỳ trở ngại nào, một chảo chộp về phía hứa Thanh. Đế kiếm truyền ra tiếng kiếm minh trong cơ thể hứa Thanh, nhưng hứa Thanh không đáp lời. Hắn nhìn tử Thanh, chỉ bình tĩnh chuyển ra lời nói. "Ca ca của ta, thái tử của tử Thanh Thượng Quốc, mấy năm nay ta dần dần có một nghi vấn trong lòng, muốn hỏi một câu, ngươi đang sợ cái gì vậy? Giọng nói của hứa thanh vang vọng bốn phía, rơi vào trong tai của tử thanh. Tử thanh vẫn tươi cười như cũ vừa muốn mở miệng. Nhưng đúng vào lúc này một tiếng giống khiến bầu trời nổ tung, tiếng gào thét khiến hư vô vỡ vụn, mang theo quyết tâm liều mạng điên cuồng, phá vỡ cản khôn từ trong một căn nhà dân ở Hoàng Đô phóng lên tận trời. Bố mày nuốt mày! Ở trong nhà dân, phong ấn vẩn quanh Trần Nhị Nghiêu toàn bộ sụp đổ, bị một luồng sức mạnh điên cuồng ngập trời từ trên người y bùng tỏa đập cho vỡ vụn, khiến cho luồng điên cuồng này không trở ngại xông thẳng lên bầu trời. Bầu trời vào thời khắc này biến hẳn thành màu lam, hàn băng vô tận đóng băng cả bầu trời, đông cứng cả mặt đất. Mà trên màn trời màu lam còn xuất hiện vô số cánh tay màu lam, lít nha lít nhít hiện ra trên bầu trời, càng tạo thành một cái vòng xoáy. Nó ầm ầm chuyển động, khí tức luân hồi và khí tức tử vong lại kèm theo từng tiếng phòng ấn bị phá vỡ cứ liên tục bùng nổ trong vòng xoáy còn có cả những tiếng thở dốc kịch liệt vang lên dường như có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang dẫy giụa, sắp bò ra từ sâu trong cái vòng xoáy này cùng lúc đó từng bông tuyết màu lam cũng bồng bành rơi xuống nhưng bông tuyết kia rõ ràng là những con nhuyễn trùng màu lam biến thành tràn ngập cả thế gian ai nói là a thành bị bỏ rơi lão tử không có bỏ qua bao giờ tiếng gầm truyền khắp cả hoàng đô tử thanh thái tử ngẩng đầu ánh mắt rời sang về mặt của hứa thanh từ sau khi quyết định chờ đợi tử thanh giờ phút này lần đầu tiên xuất hiện biến hóa hắn bông nhiên quay đầu nhìn về phía vòng xoáy cảm nhận được đại sư huynh đang điên cuồng cũng nhận ra khí thức phong ấn đang bị cởi bỏ túi bụi hắn bông nhiên mở miệng đại sư huynh bình tĩnh chớ vội bầu trời ngừng lại tiếp theo lại càng chuyển ra tiếng giết gào kịch liệt chớ vội cái đéo gì nữa đều đã đến lúc này rồi lão tử liêu mạng trong tiếng nổ vang vòng xoáy trên trời càng thêm kinh người tiếng vàng kinh thiên động địa có thể tựa hồ loại hành vi cưỡng ép mở ra phong ấn này trình độ gian nan cũng vượt xa tưởng tượng cho nên rất nhanh trong tiếng vàng đình tài nhức óc vòng xoáy có chỗ sụp xuống cuối cùng là một tiếng nổ cảm theo tiếng gào thét thê lương không cam lòng tiêu tán trên bầu trời bông tuyết không còn bầu trời màu xanh lam đang tản đi Nhưng rất nhanh từ trong căn nhà dân ở Hoàng Đô, khí thức điên cuồng này một lần nữa quật khởi, vấy đồ lần nữa bộc phát, liên tục phát ra những tiếng nổ nhưng vẫn thất bại. Một lần rồi, lại một lần. Ý điên cuồng mãnh liệt đến cực điểm. Đại sư huynh của ngươi hình như đang diễn trò kìa. Tử Thanh mỉm cười giơ bàn tay vận mệnh bắt lấy hứa Thanh chộp tới trước mặt. Không sao, hôm nay ta sẽ không làm y tổn thương nhưng đối với lời nói vừa rồi của ngươi ta có chút tò mò mà ta lại càng hiếu kỳ hơn là vì ngươi đã đợi ta như vậy thì người đã chuẩn bị cái gì tử thanh nhìn hứa thanh bị bàn tay vận mệnh bao phủ mà ôn hòa mở miệng hứa thanh thì vẫn bình tĩnh như cũ trước đó khi ta nhìn thấy người ra tay đã xác định được phán đoán trong lòng thần sắc của tử thanh vẫn giữ ôn hòa thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia trở mong giống như cảm thấy rất hứng thú đối với lời nói kế tiếp của hứa thanh Lúc ta còn ở phong hải quận đã suy tư một vấn đề ta cần phải dùng phương pháp gì mới có thể giết chết được ngươi Hứa thành nhẹ giọng nói mà ta không biết chiến lược chân chính của ngươi cũng không biết năng lực của ngươi cho nên ta suy tư rất lâu mà không có được đáp án trừ phi bản thân ta trở nên mạnh hơn nhưng suy tư về vấn đề đó thì ta thủy chung không từ bỏ cho đến khi ta ở tế nguyệt đại vực đã nhìn thấy được cơ hội Hứa thành nhìn tử thanh sau đó khi ta ở viêm nguyệt đã hoàn thiện nó Lại ở thời điểm đêm qua, thông qua việc người ra tay, nhìn thấy ngươi quấy động thời gian, thiết cát thời gian của triệu trưởng quầy, cũng cắt thời gian của mình ra, càng có thể liên lụy mệnh cách của đối phương để làm thuốc bổ cho mình. Vì vậy cuối cùng ta đã xác định được phán đoán trong lòng. Vào lúc này, âm thanh của hứa thanh có chút khàn, giống như cát sỏi ma sát trong dòng thời gian, chợt nhớ lại. Vì sao lúc trước khi ta đánh trống lại có cảm giác hoàn chỉnh? Vì sao năm đó tả tế nguyệt đại vực nhìn thấy một đoạn ký ức trong vô song thành, nhưng nó chưa từng xuất hiện trong đầu ta? Vì sao trong trí nhớ của ta, bàn tay năm đó của người hạ xuống lại là dịu dàng? Mà một đoạn ký ức khác thì bàn tay của người lại là tàn nhẫn. Cơ thể của ta bị phá thành từng mảnh, giống như con búp bê, được ngươi khâu lại và đưa tới. Thế nhưng tại sao trong trí nhớ của ta trước đó lại không có đoạn này? Ước thanh khẽ thở dài, ánh mắt chạm vào mắt của tử thanh. là ai đã cắt đi đoạn thời gian tàn nhẫn kia là ai đã thay thế cái thời gian dịu dàng vào đó nếu như là cùng một người như vậy gã đã tàn nhẫn như thế thì tại sao lại phải khâu vá lại đây là một hành vi rất mâu thuẫn tử thanh yên lặng nghe hứa thanh nói trong lúc đó không có bất kỳ gián đoạn nào cho đến giờ phút này gã vẫn cười âm thanh nhu hòa hợp thành lời nói có khả năng hay không là sau khi người kia ra tay nhìn thấy ngươi vỡ vụn nên đáy lòng lại nổi lên thương xót Cho nên đã khâu lại à đệ ngươi, sau đó cho ngươi một đoạn ký ức dịu dàng. Ở dưới bầu trời giữa không trung, tử và thanh nhìn nhau, gió thổi vén tóc hai người trong lúc tung bay, tựa như con búp bê được khâu lại đặt ở ngưỡng cửa thượng linh phủ, cũng tương tự lay động ở trong gió. Giữa không trung, tử thanh thái tử ngữ khí ôn hòa, gã mặc trường bào màu tím, giờ phút này tóc tím phất phơ, ngay cả con ngươi trong mắt cũng là màu tím nhạt, ngó nhìn Hứa Thanh bị bàn tay vận mệnh bắt tới và trói buộc trước mặt mình về mặt điềm đạm ánh mắt ôn nhã giống như năm đó ở Vô Song Thành trong lòng Hứa Thanh có một vị cà cà hoàn mỹ có khả năng hay không đây mới là chân tướng Từ Thanh Thái Tử nhẹ giọng mở miệng âm thanh dung nhập vào trong gió phiêu tán trong năm tháng như muốn thổi về phía Vô Song Thành đã bị chôn vùi trong thời gian à đệ ta không có ác ý Tây vận mệnh này là lễ vật ta tặng ngươi. đó là khí vận sau khi tử thanh thượng quốc trở về, biến thành. Tử thanh thái tử vừa nói, bàn tay khổng lồ trói buộc hứa thanh âm ầm tản ra, hóa thành một con cự long màu tím, với khí vận bốc lên nồng đậm, vẩn quanh hứa thanh. Mà hôm nay ta tới đây là để đón ngươi về nhà. Tử thanh thượng quốc đã bị ta kéo ra từ trong U Minh, bây giờ đã ráng lâm ở thôn thiên đại vực. Vô số con dân và quần thần đều đã trở về. Bọn họ đang đợi ta. Chờ ta về, ngồi lên hoàng vị, đăng cơ làm tử thanh thượng hoàng. Còn ngươi, là đệ đệ kiếp này của ta, có nhân quả rất sâu với ta, cho nên ta muốn đón ngươi trở về. Sau khi ta trở thành tử thanh thượng hoàng, thì danh hiệu tử thanh thái tử ở vọng cổ sẽ do ngươi kế thừa. Danh sự này đã từng rực rỡ và huy hoàng, ta chuẩn bị tặng lại cho ngươi. Một khi ngươi tiếp nhận, ở dưới vận khí của tử thanh thượng quốc hiện nay ra chỉ, ngươi có thể một bước nhàn nhóm thần hòa. vượt xa tu vi hiện giờ của ngươi để trở thành thần linh a đệ ngươi có nguyện ý nhận nó không âm thanh của tử thành thái tử rơi vào trong thiên địa như từng tiếng sấm sét vắt ngang bầu trời nổ vang bát vương đồng thời cũng có từng trận cảm giác vận mệnh rơi xuống thế gian chứng kiến ngôn từ thật giả của gã chứng kiến quyết tâm kiên định của gã tất cả những gì gã nói đều là sự thật thiên địa có thể chứng minh Trong lúc nói chuyện tử thanh thái tử nâng tay phải ấn vào mi tâm của mình giống như lấy ra thứ gì đó nhưng lại không thấy gì cả Nhưng trong chớp mắt này theo cái vật không nhìn thấy được kia được lấy ra dường như ở trên người tử thanh thái tử đã mất đi một thứ gì đó trọng yếu đó là cái tên Cái tên tử thanh thái tử đã bị gã lấy ra đưa vào trong ngôn tử chờ đợi hứa thành lựa chọn Mà giờ khắc này con rồng tím khí vận vần quanh bên cạnh hứa thành cũng truyền ra từng tiếng giống kinh thiên động địa giống như cực chỉ cần hứa thanh gật đầu thì nó sẽ dung nhập vào cơ thể hứa thanh trợ giúp cho án nhân nhóm thần hỏa và trở thành thần linh một màn này khiến tâm thần những tu sĩ ở đây đều gợn sóng trần nhị nghiêu trong nhà dân cũng xứng sở sau đoán cắn răng gầm nhạ a thanh không nên tin đó là thằng lừa đảo hứa thanh nhìn tử thanh thái tử trước mặt tử thanh thái tử cũng ôn hòa nhìn hứa thanh giờ phút này trên bầu trời của hoàng cung chỉ có hai người bọn họ bát phương là một mảnh vặn vẹo mơ hồ về phần tiếng nổ từ cánh cửa vực sâu nhân tộc vẫn còn đang quanh quẩn, hai đạo ánh sáng hô ứng dẫn tới dị chất nồng đậm lan tràn trong thiên địa, nhưng cuối cùng tiếng nổ không có tiếp tục mở rộng, thậm chí còn đang dần giảm bớt. Hiển nhiên nữ đế và năm vị thi thần của nhân tộc trấn áp đã có hiệu quả. Thời gian một nén nhàng đã sắp tới, nhưng vô luận là thần sắc hay ngữ khí của tử thanh thái tử đều không có chút cảm giác cấp bách nào. Đối với gã mà nói thì Giờ khắc này lựa chọn của hứa thanh Mới là chuyện quan trọng nhất Mà gã nhìn thấy vô số hình ảnh trong thời gian Bên trong có hơn phân nửa là kết cục Hứa thanh tiếp nhận cái tên của gã Cho thành tử thanh thái tử mới Tùy cũng có non nửa là cự tuyệt Nhưng cuối cùng bởi vì cách ứng đối khác nhau của gã Thì vẫn là Tiếp nhận Kết cục trên thực tế sau khi lời gã Đưa tặng thì cũng đã được định trước trong dòng thời gian Hứa thanh trầm mặc Lời nói của đối phương làm choán ngoài ý muốn Giờ phút này ánh mắt giao hòa cùng với tử thanh thái tử, đáy lòng, gợn sóng ký ức lúc nhỏ dâng lên. Sau một lúc lâu, hắn không nói ra lựa chọn của mình, mà trầm thấp mở miệng. Lời nói của ngươi ta không tin. Mà ta cũng có suy đoán của riêng mình. Mời người nghiệm chứng một chút. Ở trong đoạn thời gian tàn nhẫn bị cắt bỏ năm đó, phải chăng là sau khi ta bị phá thành mảnh nhỏ đã xảy ra một ít chuyện kỳ dị? Hứa Thanh bình tĩnh nhìn Tử Thanh, nhìn vị huynh trưởng trong trí nhớ này chậm rãi mở miệng. Nếu như suy đoán này là thật, vậy thì sau khi ta tàn vỡ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi phải cắt bỏ đoạn thời gian đó, không để nó lộ ra trên thế gian này, lại còn phải lấy trí nhớ dịu dàng để thay thế cái đoạn thời gian bị cắt kia, khiến cho ta không có bất kỳ phát giác nào ở trong cuộc sống về sau, đã biến sự dịu dàng trong trí nhớ đó trở thành chân tướng. Âm thanh của Hứa Thanh quanh quẩn trong thế giới của hai người. phiêu diêu bên tai của tử thành Thái Tử. Đây là một cách giải thích khác của cùng một câu chuyện. Vẻ mặt ôn hòa của tử thành Thái Tử chậm rãi tan đi. Nhìn ca ca trước mắt, Hứa Thành tiếp tục nhẹ giọng nói. Ta cũng đang nghĩ, mục đích người đưa con búp bê được khâu kia tới cho đến khi suy đoán đó càng thêm hiện rõ trong lòng ta. Ta nghĩ đến một loại khả năng, búp bê là một cái chìa khóa. Hứa Thành rất ít khi nói nhiều lời với người khác như vậy, nhưng hôm nay thì khác. người đối mặt càng không giống một cái chìa khóa mở ra vận mệnh giống như lúc trước người cướp đoạt mệnh cách của triệu trưởng quầy hứa thanh thở sâu ngưng mắt nhìn từ thanh thái tử đã tản đi vẻ ôn hòa toàn thân gã tràn ra khí tức khó hiểu có phải năm đó lúc ta bị phá thành mảnh nhỏ ngươi đã nhìn thấy được thứ gì đó thuộc về nhu cầu của ngươi hoặc là thứ mà ngươi phải kiêng kỵ khiến người không thể không thiết cát nó đi dùng sự dịu dàng để thay thế giống như phong ấn lại Hôm nay, ngươi cho rằng thời cơ đã đến cho nên mới xuất hiện ở đây. Về phần để ta kế thừa cái tên tử thành thái tử là càng khiến ta xác định suy đoán của mình. Bởi vì nếu ta đồng ý thì tương lai hồn ở trong cơ thể ta là của ta hay của ai? Mặc dù không xác định được mục đích thực sự của ngươi, nhưng phương thức quỷ dị, dùng tên để mà đoạt xá như thế này, để ta ngộ ra, cuối cùng chỉ có một đáp án mà thôi. Trong linh hồn ta có một thứ mà ngươi muốn có được nhưng lại không chiếm được. vì thế người mới phải làm như vậy ta nói có đúng không ca ca của ta hứa thanh bình tĩnh mở miệng hai mắt tử thanh ngưng tụ lại trong chớp mắt tiếp theo gió từ thiên địa thổi qua giữa hai người khẽ nhấc lên sợi tóc của bọn họ phân tách ánh mặt trời thành năm màu rực rỡ một cỗ chấn động khủng bố và cực kỳ bất ổn bỗng nhiên bốc lên trên người hứa thanh ở trong dao động này ẩn chứa sự hủy diệt ảnh hưởng đến vận mệnh khiến cho đất trời biến sắc bát phương phong vần cuồn cuộn Đó là khí thức của tự bạo. Hứa thanh ở trong chớp mắt này không chút do dự là một chuyện khiến tất cả mọi người cực kỳ chấn động và ngoài ý muốn. Hắn lựa chọn tự bạo khiến mình giống như năm đó phải tan thành mảnh nhỏ. Đây là câu trả lời của hắn với tử thành thái tử. Mà hắn cũng muốn biết được rốt cuộc trong linh hồn của mình tồn tại cái gì, ẩn chứa cái gì. Năm đó phụ thân của thánh quân tử là sở thiên quần đã từng thi triển thần thuật lưu bạch ở trong linh hồn ta muốn xóa đi tất cả nhân quả. nhưng cuối cùng thần sắc lại hoảng sợ mà kêu rên lão rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì lực lượng tự bạo bao phủ cả thiên địa hứa thanh thì thì thảo trong cái gió lốc hủy diệt này mặc dù hắn không biết cụ thể mục đích của tử thanh nhưng bây giờ kết hợp tất cả lại thì cũng đoán ra được nhân quả nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn làm sao hắn có thể là sau khi nhìn thấy tử thanh thái tử mà lại không làm ra bất cứ chuẩn bị nào đây đâu phải là tính cách của hứa thanh Trên thực tế thì từ thời khắc đầu tiên nhìn thấy tử thanh thái tử ngay hoàng đô nhân tộc thì hắn đã âm thầm cầu thông với thất gia để bố trí ra một kế hoạch nhắm thẳng vào tử thanh thái tử. Hạch tâm của kế hoạch này là phải vượt ra khỏi phạm vi khống chế thời gian của tử thanh làm ra một chuyện mà đối phương không thể nhìn thấy trong dòng thời gian và bên ngoài thời gian. Vì thế tự bạo là điều mà hứa thanh có thể nghĩ đến đó là hành vi duy nhất vượt qua phạm vi của hắn. Thất gia cũng tán thành đối với chuyện này. Mà tử thanh thái tử thì ra phút này thần sắc đại biến. Từ sau khi tới đây gã luôn ôn hòa. Trong nháy mắt trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa kịch liệt, con ngươi của gã có rút lại, trong lòng xuất hiện gợn sóng. Lựa chọn của hứa thanh đã vượt khỏi dự liệu của gã. Đây không phải trong thời gian mà gã thấy. Cùng lúc đó thì ở Nam Hoàng Châu, cách khoảng độ nhân tộc cực kỳ xa xôi, vượt qua cấm hải, chủ nhân của Nam Hoàng Châu là Viêm Hoàng, mở ra cặp cánh trà khuất cả bầu trời, quanh quẩn ở chân trời của Nam Hoàng Châu. Những nơi bay qua mây mù bốc lên thiên địa nổ vang, từng cơn bão quét ngang đại địa, mà phía dưới là một cái phế tích hoang vu. Chỗ này chính là nơi tử chiến của tử thanh thái tử năm xưa, cũng là nơi ở hậu thế của vô song thành. Giờ phút này tại nơi đó có mấy chục vạn tu sĩ đang quanh chân hợp thành một cái trận pháp mênh mông cuồn cuộn. Phạm vi của trận Pháp này là rất lớn, tu sĩ bên trong từ Trúc Cơ cho đến Nguyên Anh đều có, Linh Tàng thậm chí Quy Hư cũng có. Nếu Trần Nhữ Nghiu ở đây nhất định có thể nhận ra được, hơn phân nửa những người này đều là đệ tử thất huyết đồng, thậm chí có một ít người đến từ tử thổ. Có thể nói đây là đại trận tập hợp các thế lực lớn nhất trong Nam Hoàng Châu mà tạo thành. Vòng trong của trận Pháp là do máu thịt tỏa ra uy ép đáng sợ. Những máu thịt này xuất hiện khiến thiên độ địa cứ liên tục nổ vang, bát phương vặn vẹo như muốn bị chôn vùi, có thể thấy được là những máu thịt này không tầm thường. Về phần ở chính giữa là do vô số thủy nguyên tố tạo ra một tôn cự nhân lớn chừng vạn trượng, cự nhân nằm đó có khuôn mặt giống Hứa Thành như đúc, vị trí mi tâm còn có một giọt máu tươi của Hứa Thành, mà trên cự nhân thủy ngân này, ở giữa không trung thất gia đang quanh chân ngồi đó, gió thổi tới bay mái tóc trắng. Ý uy nghiêm đặc biệt rõ ràng trên người lão và mặt của lão cũng vô tủng nghiêm túc đến cực hạn. Ngay khi hứa thanh tự bạo, trong nháy mắt hai mắt của thất gia mở ra, lên trận, động thời gian. Mấy chục vạn tu sĩ từ bát phương đồng thời quát lên, bầu trời đỏ rực phun tỏa hào quang mà trên người thất gia thì tràn ra một cỗ khí tức viễn cổ, tàng thường vô tận giống như nó còn hình thành trước cả thời gian. Ái thượng tinh đài, ứng biến không ngừng, khu cổ phược kim, bảo thần hộ linh tuệ minh trí tịnh an tâm thần ninh tam hồn vĩnh cửu phách vô tăng khuynh ngã đồ an định hoàng tuyển nghịch hành cấp cấp như luật lệnh nói xong tay trái của thất gia hướng về kỵ nhân thử, thủy quân ở bên dưới nhấn một cái sau đó tay phải đặt trước ngực bấm niệm pháp quyết lần nữa mở miệng thiên địa tự nhiên uế khí phân tán động trung huyền hư hoàng lãng thái nguyên bát phương uy thần sử ngã tự nhiên linh bảo phủ mạnh, phổ cáo cửu thiên. Vạn năm trước đây, có người tên là Tử Thanh bỏ mình nơi đây, trước khi chết thổ nạp, một hơi cuối cùng, hôm nay hạ lệnh, tiên tri làm dẫn, gợi hơi khí này tới, cấp cấp như luật lệnh. Hai mắt thất gia trợn to, âm thanh vang lên như sấm, từng chữ nổ vang. lão đúng là muốn từ trong thiên địa, từ trong dòng thời gian, từ trong vạn vật, nhiếp ra một hơi thở cuối cùng ở thời khắc năm đó, mà Tử Thanh Thái Tử tử vong ở nơi đây. Đo Thanh Thái tử, cái xưng hô bốn chữ này ở Đại Lục Vọng Cổ nó đại biểu cho một thân phận vô cùng rực rỡ, tuyệt luân thiên hạ. Cái tên đó từng được tàn diện thần linh công nhận là nhân tài kiệt xuất của nhân tộc đời sau. Gã tuân theo khí vận của Vọng Cổ mà sinh ra, khoảnh khắc sinh ra thì tất cả cấm địa trên đại lục đều chuyển ra tiếng kêu rên, dị huyết chảy xuôi, lan tràn ra bên ngoài từng cấm địa. Gã là một lần tự cứu của đại lục Vọng Cổ mênh mông này. Họ tù lực lượng của cả thế giới chỉ vì để cho gã giáng lầm thiên địa. Gã được giao cho sứ mệnh là thống nhất vọng cổ và cũng là hy vọng cuối cùng của đại lục vọng cổ. Một nhân vật như vậy là tập hợp tất cả, vinh quang mà cái mảng thiên địa này sở hữu. Nhưng cuối cùng, gã và quốc gia của gã đã ngã xuống. Cái ngày tử vong đó, những dây núi chấn động như kêu gạo, các con sông ngược dòng như đang học lóc thảm thiết, thiên đạo phải rên rỉ. Mà trước khi gã chết trong hơi thở cuối cùng ẩn chứa khí vận của vọng cổ, ẩn chứa vinh quang của gã và cũng ẩn chứa luôn mệnh cách kiếp đó của gã. mệnh cách này theo một hơi thở cuối cùng đó tiêu tán trong thiên địa. Từ đó về sau thì tử thanh thái tử hình thần câu diệt. Khi giáng lâm lần nữa, gã đã không còn là hy vọng của vọng cổ, mà kẻ trở về chỉ mang theo thủ hận vô tận. Nhưng hôm nay có người lấy bản thân làm khắc thước, để gắn kết với thời gian ở nam hoàng châu tại chỗ cũ của vô song thành nơi mà năm đó tử thanh thái tử chết trận dùng hạ làm lệnh lấy tiên làm dẫn truyền lệnh cho thiên địa hiệu lệnh cho vọng cổ thu lấy ngụm khí ẩn chứa khí vận của vọng cổ ẩn chứa mệnh cách vinh quang mà năm đó tử thanh thái tử phun ra từ trong thiên địa từ trong dòng thời gian từ trong vạn vật trong lúc nhất thời nam hoàng châu đào âm quanh quẩn trong miệng của mấy chục vạn tu sĩ thất huyết đồng Hôm nay hạ lạnh, lấy tiên làm dẫn, triệu khí nảy tới. Viêm hoàng bay lượn trên bầu trời, ánh mắt đoạn thời gian, khí tức động vọng cổ. Hai cánh trà khuất cả bầu trời, khiến gió lớn từ bát phương thổi tới, lay động dãy núi, nhấc lên sóng lớn ở Cấm Hải, ra chỉ cho tuyệt cổ đạo trận. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều hội tụ trên cự nhân thủy ngân, dựng chỗ thiên điện, dưới tay thất ra nảy lên, tạo thành một đám sương mù sáng chói sương mù bốc lên, vọng cổ ở trong đó mệnh cách cũng ở bên trong. nhìn sương mù này mà hai mắt thất gia tràn ngập tang thương, ký tức viễn cổ càng đậm. cuối cùng giơ tay phải lên ấn vào mi tâm của cự nhân thủy ngân ở phía dưới, dung hợp lại với máu của hứa thành rồi hòa vào trong cơ thể của cự nhân. khoảnh khắc hạ xuống tiền địa nổ vang, gió nổi mây vẩn bầu trời biến sắc, Từng tôn thiên đạo mờ hồ xuất hiện. toàn bộ dãy núi ở vọng cổ cũng nổ vang, sông lớn cuồn cuộn. Cấm khu và cấm địa khắp nơi, cũng trong chớp mắt này chuyển ra những tiếng kêu rên. Cũng có dị huyết chảy xuôi, lan tràn ra bên ngoài các cấm địa. Một màn này lại giống như đúc cùng với dị tượng năm đó, khi mà tử thành thái tử sinh ra. Cùng lúc đó mái tóc dài của thất gia phiêu giật, bông nhiên tản ra phía sau, khí thức toàn thân lần nữa bốc lên kinh thiên. Tay phải chạm vào mi tâm của cự nhân, tay trái thì bấm quyết ở trước ngực, trong mắt lộ ra ánh sáng của Nhật Nguyệt, chiếu rọi cả thiên địa <cười> thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, nghiễm tù, ức kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, kim lệnh du linh, thân có kim quang, phủ chiếu thân thể, chịu đựng vạn lần, diệt pháp diệt tôn, ngũ vận ti nghênh, vạn thần hành lễ, sai khiến lôi đỉnh, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình. Từng chữ như thiên âm khắc vào thời gian, vang vọng khắp cả Nam Hoàng Châu. Mà giờ phút này ở tại hoàng đô của nhân tộc, ký tức tử bạo của Hứa Thành cũng dâng lên cuồn cuộn, cuộn. hắc vụ nồng đậm từ trong cơ thể tràn ngập khắp toàn thân, nó tàn phá tu vi, làm vỡ nát xương cốt và thân thể tan ra. Trong chớp mắt tiếp theo, toàn bộ đều tan rã, lực lượng tự bạo âm mầm bộc phát. Từ xa nhìn lại như một vòng tròn sương mù màu đen, mang theo sức mạnh nghiền nát quét ngang hết thảy. nếu chỉ có như vậy thì không tính là gì quy hư tự bạo ở trước mặt tử thanh thái tử thì gã chỉ cần đưa tay là có thể chấn áp cho dù là cường hãn như hứa thanh thì cũng không có kết quả khác thậm chí là gã có thể tác động tới thời gian chớp mắt khiến cho mọi thứ nghịch chuyển trở lại thế nhưng hứa thanh tự bạo không chỉ là thân thể chuẩn xác mà nói thân thể tự bạo chẳng qua là dư lực bên ngoài hạch tâm tự bạo chân chính là linh hồn kìa Trong khoảnh khắc, linh hồn của Thứa thành như bị thiêu đốt, giống như một tờ giấy bị xé một cách mạnh bạo, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ khí tức rung trời chuyển đất, từ trong sự tự bạo của linh hồn, vất ra, khiến bầu trời biến sắc, không có cách nào ngăn cản được và cũng không thể nghịch chuyển. Tiếng ầm ầm vang lên, và thời khắc này đã thay thế tiếng thiên lôi ở vọng cổ mà nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời cả hoàng đô của nhân tộc sáng như ban ngày và đã thực sự thành ban ngày. Tốc độ ánh sáng lan tràn không thể tưởng tượng cho đến khi bao trùm cả đại vực của nhân tộc chiếu nó thành một mảnh thông thấu, giống như đã tước đoạt khái niệm ban đêm, ngược lại với thần quyền của nữ đế, khiến ánh sáng rực lên, chỉ có bản thân là đen kịt đến tột cùng, như vô tận xương đen ở dưới vực sâu lớn nhất của vọng cổ vậy. Từng tiếng gầm gừ khủng bố, từ trong xương đen do linh hồn hứa thành tựa bạo mà hình thành, truyền khắp bát phương, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó xuất hiện một cái thông đạo thần bí cổ xưa. Trong thông đạo này có thể thấy vô số cánh cửa đá, bọn chúng có lớn có nhỏ, hình dạng bất quy tắc, nhưng bất kỳ cái nào thì cũng chản ra ý cổ lão vô tận, tàng thường đến cực điểm, mà tiếng gầm gừ tính là từ do những cánh cửa đá này chuyển ra. Ok, như vậy thì chúng ta cuối cùng đã biết rồi, ở trong linh hồn của Hứa thành là nó ẩn chứa một cái thông đạo gọi là bí ẩn. tang thương gì đó và trong đó có chứa rất nhiều cánh cửa đá và rất có thể một trong các cánh cửa đá đó có cái đồ vật mà tử thanh thái tử rất cần nhưng mà lại không lấy được bắt buộc là phải gọi là đoạt hồn hứa thanh hay là thế nào đó cho nên sau khi hắn đập chết hứa thanh thì hắn mới lại khâu vá lại để cho hứa thanh sống lại vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem phần sau rút cuộc hứa thanh và thất gia sẽ phải chống lại tử thanh thái tử như thế nào vậy thì tạm biệt anh em nhé